các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ý già là ngang ngửa với gia đình bộ phương đan. Nhưng vẻ ngoài lại trên mặt đứa trẻ, và một điều gì đó mà tức thời bắt chưa thể gọi thành tên, kia như bị thôi miên. Bây giờ ta mạnh lên trước đôi mắt vô cảm như sinh vật dưới nước và lạnh mạnh. Này tôi hỏi, cậu bé này là ai? Quên tên rồi. Đang gườm nhìn ta mạnh. Tôi không cần tin. Chỉ biết đó là ai Anh họ cậu đấy à Không phải anh họ Không biết bố mẹ tôi nhận được nó ở đâu về nuôi Vậy như bố tôi có ơn với bố nó Mà bố nó thì chết rồi Đang nói xách mẹ với người trong tấm ảnh Mà có lẽ hơn hắn đến cả chục tuổi Thế giờ anh ta đâu rồi Tôi không biết Tôi còn không biết nó là ai Tôi chỉ biết nó qua tấm ảnh ấy thôi Tự nhiên thấy nó bế tôi Thì tôi hỏi nó là ai Mẹ tôi bảo thế thì tôi biết thế thôi Nhà cậu nuôi cậu này được mấy năm Tôi không biết Đã bảo là không biết mà Đang gạt lên khó chịu Chỉ vì nông nỗi đang tập trung Quan sát trần nhà Mà lại bị làm phiền Tôi lên lên chỉ biết có môi ông bà Cụ đáng kính nhà tôi thôi Nói đoạn Hắn nhắm mắt Làm ra vẻ ngủ Hoặc cũng có thể hắn ngủ thật Bách cẩn thận chụp lại tấm ảnh bằng điện thoại Dù chỉ biết để làm gì Nhưng anh có thói quen chụp bất cứ thứ gì Anh nhìn thấy Mà trực giác bảo anh cần phải chụp lại Anh nghe tấm ảnh trở về nơi trốn Vì lãng quyền của nó Và trả cuốn album và vị trí cũ Rồi Bách khẽ khẳng rời cân phòng Thiếu sức sống Và yêu cầu chị giúp việc mở cửa Cậu ấy bị mệt Chị lên xem thế nào Bách dặn dò vài câu với người đàn bà Cũng lờ đờ không kém Trong một buổi sáng đẹp trời Khi đi bộ trở về spa Cụi Đân để lấy xe máy Bách gọi điện cho tú Đen Lúc này đang chuẩn bị vào cuộc họp đầu tuần Tôi nhờ cậu Giúp khẩn cho việc này Xác định dùng tôi số điện thoại Mà tôi sẽ nhắn tin sau đây Xem người gọi ở vị trí nào Khi gửi tin nhắn lúc 7 giờ 2 phút Và 7 giờ 9 phút Nhận một cuộc gọi lúc 7 giờ 50 phút sáng nay Tụ đen thị thảo Vâng em sẽ gửi anh kết quả sớm Em chuẩn bị vào họp rồi anh Bách Hẹn gặp lại anh sau Đầu xuyên kia ngồi vàng ngăn máy Bách biết rõ sáng thứ hai hàng tuần Luôn có lịch họp Và không cảnh sát nào được phép Có mặt muộn dù chỉ nửa phút Nhưng sự vội vàng của tủ đen Không hiểu sao vẫn khiến Bách chạy thọc Giống như thẻ anh trở thành Kẻ ngoại lệ của cái cộng đồng Mà anh từng gắn bó Như thế đã bị toàn thể đồng nghiệp bỏ rơi Kỳ thường đại tá đoàn kỳ hoa Chỉ thông báo quyết định Của cặp trên Mà Bạch đã biết từ trước Anh phải ra khỏi ban chuyên án Và sẽ quay lại làm việc Khi có một chuyên án mới Mà đơn vị của Bạch là cơ sở hùng mạnh nhất Trong lĩnh vực điều tra hình sự Liên tục có chuyên án mới Và anh sẽ sớm quay trở lại sở làm Coi như đây là quãng thời gian hiếm hoi Để anh được an dưỡng Được nghỉ xà hơi là điều Bất cứ cảnh sát hình sự nào cũng ao ước Và quý giá Nhưng rõ ràng không phải theo cách này Bạch vừa dạo bước trong nắng sớm đầu đông Vừa muốn ướn mắt Bị vô hiệu hóa Bị phủ nhận Bị đùa cợn và chế diệu Bị xúc phạm và tổn thương Tất cả tiểu thành Nối đau đớn gói tròn trong một vỏ bọc bất lực nỗi đau này biến thành cơn đau thể xác Dày vỏ thái dược nhức nhối Anh mệt mỏi quá Kiệt sức mà không thể nghỉ ngơi Khi bị những tổn thương tinh thần hành hạ Khi bách về đến nhà Anh chẳng thể ăn uống gì Mà leo lên giường ngủ một mạch Xong hành Cùng những cơn mộng mị Chập tròn hình dáng các xác chết quẹt thuộc Mãi sau anh mới tỉnh giấc Vì những tiếng khoan đục dữ dội Của căn hộ tầng trên thanh thức Nhìn bóng nắng hắt qua ô cửa Anh kinh ngạc biết rằng trời đã ngả tà Ít nhất cũng phải 5 giờ chiều Cơn đói cồn cào cho ngủ bụng Cũng thông báo rằng suốt 20 giờ đồng hồ qua Anh chưa bổ sung thứ gì vào cơ thể Bách kiểm tra điện thoại Thấy không có gì ngoài hai tin nhắn của Mỹ Lâm Nhắc anh nên ngủ một giấc Và nhớ ăn đúng giờ Uống đủ nước Nếu cần gì cứ gọi cho cô Nụ cười mơ hồ thoáng qua Khiến anh trở nhận ra rằng Những điều bệnh dị Đôi khi được gọi tên là hạnh phúc Anh lê bước ra ngoài phòng, đầu hơi chính choáng vỉ sự thiếu hụt năng lượng, nhưng cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều sau. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net